Trung tiên Tác giả Tiêu Định Người đọc Thành Long Chương trăm tám mươi Khổ Cũng giống như lối đi vào Tiểu ốc đó là một căn phòng nhỏ đơn sơ tựa vào vách núi Một lối đi trải gạch xanh dẫn thẳng vào cửa phòng Hai bên đường có một ồn tự Nhìn có vẻ như không được ai chăm sóc Nhiều nơi bậc đầy cỏ dạng Chỉ có một điều khác so với phía ngoài Trên cửa phòng có kèo tấm rè màu đen khá dày Ngoài cửa đó ra Căn vòng này không có cửa ra vào mặt khác Quý lệ nhìn tiểu ốc đơn sơ Giống như bảo tiểu ốc tình thái khác Của họ cũng Hai tay bỗng tự nhiên nắm chặt Hắn nhìn vào hoàng thượng nhân Chỉ thấy trên mặt của hoàng thượng nhân Hiện lên một thần thái vô cùng phức tạp Như lưỡi tiếng Như đau khổ Khó giữ ra thành lời Và chính hắn đang trong tâm trạng như vậy. Nhìn như thôi miên mà vùng đường Dẫn đến tiểu ốc kia Không gian như chìm trong tỉnh mình. Không ai cất tiếng Chỉ có tiếng côn trùng đau đó trong bụi cỏ cất lên như kêu khóc điều diễn Mãi sau, của hoàng thượng nhân dài nói Chúng ta đi vào Các cơ thể trên mặt quỷ lệ nhập nhập, ý đắc khẽ. Được Phố hoàng thượng nhân bước chậm chậm về phía trước Gạt rèm nhảy cánh cửa Mở toàn cửa đỡ Tiếng bắn lề kêu cọt kẹt văng lên Nặng nề và thiêng lương Không biết đã bao lâu không ai mở cánh cửa này ra Một ruồng gió lạnh bất ngờ từ trong ùa ra Khiến cho cái tu hành đã lâu như quỷ lệ Đang đứng ở cửa lề Cũng không để cửa lại cưng tùm Các phòng nhỏ xíu này dường như là nơi lạnh nhất thiên viện Quỷ lệ đang giữ mày Do dự Thì nghe tiếng phổ hoàng thượng nhân từ sau ràng ra. Tiểu thí chủ bò vào đây Quỷ lệ hiếp một hơi sâu, phương vai lắc đầu Rồi vươn tay kéo ở đằng cửa, bước vào bên trong Rem cửa từ từ hạ xuống tiếng kéo kẹt theo lương cất lên, rồi từ từ khép lại Bộ không khí yên tĩnh lại bao trùm căn phòng Một bóng người như rong mộng từ từ tiến đến Mắt hướng về căn phòng, không bao giờ có hòa nữa Miệng lấm dẫn kinh phật cuối lưng phải Mặt đầy vẻ tung kính tràn mặt Bức màn hạ xuống, cửa gỗ khép lại Vì không có cửa sổ như trong phòng chỉ thấy một màu tối đen Một luồng gió lạnh bỗng trào ra Tự như có hàng ngàn mũi chim bằng đá châm vào da thịt quỷ lệ trong giây phút rùng mình liên tục Nhưng y vốn không phải là thường Chỉ cần vận chân pháp điều khiến lời ký huyết lưu thông trở lại Luồng gió lạnh đều không xâm nhập vào cơ thể Nhưng cái châm phòng bị lạnh lúc của khó có thể dụng Chàng từ ốc nàng, hoặc là như giáo banh của bác. Quỷ lệ trong lòng vô cùng kinh ngạc, là lúc kinh ngạc chỉ nghe thấy vô hoàng thực nhân thấp dọng nàng. Sư đệ, chúng ta đến cùng sư đệ này. Người này chính là người vô sư đệ hàng mong cập bới lâu nay. Giọng vô hoàng thực nhân trầm đục và chứa đài tình cảm khác thường. Khí lạnh trong phòng đột nhiên lạnh thêm vài phần Lạnh lấy máu trong mùi cứ như đồng tính Sau đó bỗng nhiên trong phòng có một luồng ánh sáng trắng, ánh bạc từ từ sáng lên Chiếu sáng từ phía trước của Hoàng tự nhân và cũng lệ để tận cuối phòng Luồng ánh sáng chiếu sáng trắng như tuyết Với những dải sáng lắm lánh tuyệt đẹp Kèm theo những thi sáng màu bạc từ xung quanh hòa thành mưa Thường chùm lấp lánh lấp lánh, nỗi đưa nhau phát sáng Bộ hồi lông nhìn ra là một bàn con lớn Chừng khoảng một tấc Ánh sáng dịu dàng Trắng như tuyết Thì sáng phát ra cao đến một tấc Ở cuối như có hình hoa tuyết Lại nhảy nhót giống như những con đồng đoam, đoam cảnh, Đẹp từ trong mặt Những thứ sáng đó dần dần hoà làm một Quỹ lệ của Hoàng Phượng Nhân Chỉ thấy một tí sáng dạy nhằn Nghe rất vui tàn Luôn ánh sáng đang rộng lại trong phòng đường xe Trong dây lát dị dịp đó Phú Hoàng tự nhân thầm niệm Phật Trong khi quý lạ chẳng thấy máu có mùi đông cứng lại Không thấy một hơi ấm nào Đến nỗi tim như ngừng đập Dường như toàn bộ cơ thể chết đứng Không vận động trong giây phút đó Đi đến ngay đời giữa phòng như một cột nước đông cứng Nhìn như thôi mi vào lùng sáng trước mặt trong đầu không nghĩ đến bất cứ điều gì ngoại trừ hai chữ phụ tình. như tuyết sáng lạnh Từ một vòng tròn màu trắng thuần khiết như ngọc tỏ ra, đồng thời xu đi ánh khí lạnh trong phòng. Bên trên vòng tròn phát sáng có một người ngồi xếp bằng tròn, người đã làm thay đứa con cuộc đời từ vào năm xưa. Người mà quý lệ ngày nay Luôn khắc cốt ghi tâm Phủ trí Nhìn từ phía xa Trông dị mạo phủ trí Vẫn như đang sống Mặc dù da mặt trắng Sinh sao tái nhược Không biết một buồn sinh khí nào Nhưng nhìn kỹ thì không thấy khô hén như người chết Thậm chí trông vẫn giống hệt lão hòa thượng Từ bi Trọng tâm trí của Trương Tiểu Phàm năm nào Không chút thay đổi Vì chỉ có thêm nhiều nét ưu ẩn đầu khổ Chứa ra thần sắc lại Khuôn mặt vẫn như như xưa Chỉ có phần cơ thể là thay đổi Không hiểu tại sao Có thể cục vũ trí thu nhỏ hơn nữa So với trước kia Cũng dính vì vậy mà lão có thể tọa Trên chiếc bàn ngọc trắng lạnh đó. lạnh đó khó lại trong phòng Cũng đủ làm chết người Họ không thấy bất cứ tảng bằng nào sắp trong khu. phần lớn nguồn gốc của khí lạnh từ chiếc bàn ngọc dịp thường đó thân thế của Lão Hòa Thượng có thể giữ được lâu đỉnh vậy Cũng là do công huyền bế của dị bệnh Chỉ có điều Quý lệ cũng không nghĩ ra được điều đó Lão Tăng từ Bi đang ngồi trên ngọc bàn kia Rõ ràng là hình ảnh đi đã khắc sâu trong tâm tưởng hơn 10 năm không thể quên Là Hậu Hay là âm Đau ốc y bỗng không không nặng nặng Trồng bọn chấp như vũ bão cuồng phòng Như xem xét điện tài Ân oán lẫn lộn tràn chân trong mặt Lão Tăng kia chính là người đợi cứu mệnh y Là người dạy y chân pháp Đối đãi với y như con Nhưng cũng chính Lão Tăng nhìn bên ngoài đề từ bi kia Cũng là người đã hủy hoại cả cuộc đời y Khiến dậy ngày đêm đau khổ như địa phủ tâm viên Ở ngoãn giao trành lĩnh lộ Vốn di chuyển ra trong tâm khẳng yên Không ngờ giây phút này cũng không dùng được tràn đất mình Trong giây phút tâm thần kết động Quý lệ nữ không tưởng Phạm tấm mặt người xây dựng Vừa lúc đó có một bàn tay ấm áp vừa tới Đỡ lấy đi Một lùn khí quen thường Chính là đại phạm bắt nhã chừng phát Từ lòng bàn tay ấy truyền sang cho y vô cùng ảnh liệt Khiến cho huyết khí đang kích động của bình phòng trở A-di-đà thí chủ Người không liên quá kích động Phải bảo đọc thần thể Tiếng nói của phổ hoàng thượng nhân Từ bên cạnh khẽ vang lên Quỷ lẹ như bừng tỉnh phải cơn mộng Nhín răng đánh thẳng người lên Tự nhiên mắt cũng dán chặt một của phụ trí Phổ văn tượng nhân đứa bên cạnh, đâm chiều nhìn quỷ lệ. Dưới ánh sáng chập trường trong căn phòng, mặt quỷ lệ trông như của một người xa lạ. Không phải yêu nhân mai giáo bằng kiến cho thịnh. Mà chỉ làm kẻ phạm nhân đang đau khổ, giống như kẻ thiếu niên bao năm trước. Y hắn giọng, Quay đầu nhìn phổ trí, từ từ đi lên phía trước. Nhìn đam đam vào khuôn mặt vũ trí khẽ nâu. Sưu đệ. Diêu miệng cuối cùng của người. này sưu huynh ở lạng. Sưu huynh bất tài, năm xưa không dạy được người. Dèo gió gặp bảo, tội với đền tục Người năm xưa cũng luôn nói như vậy. Mong người sớm thoát tục nguyệt, đầu thai bảo sân. Hòa chi Y chấp tay bái gì thể phụ trí một phản Rồi đứng thẳng người đi ra ngoài Ra đến gần cửa mới giận đại họ Tiểu thí chủ, Ta nghĩ người cũng muốn đưa một mình Ở lại với phụ trí siêu đẹp Ta đợi người ở trước cổng chùa Nếu có việc gì cứ đến đó tìm ta Quỹ lệ không trả lời Hắn như không nghe thấy điều gì nữa Trong mắt hắn chỉ thấy vị tăng nhìn phụ trí thôi. Phổ hoàng thượng nhân hắn dặn Mở cửa kéo đèn bước ra Căn phòng lại chìm trong yên lặng Đối chân quỷ lệ từ từ nhét lên Từng bước từng bước một di chuyển về phía phụ trị Dù như, như y đang vô cùng sợ hãi Không biết là nên làm gì Đã bao năm qua y thống khổ Hận thấu tâm càng Vậy mà tại sao giờ này Đó y cảm thấy mi thương vô đậm Con người đó ngồi yên lặng người hồ Không có một chút xem kiếm nào Dù cho nỗi khổ đau hiện trên nét mặt như sao vẫn phản phất đều như mong đậm Như là hát vọng Quỷ lệ dần tiến gần đến phụ trí nhìn trừng trừng Hai tay từ từ đứng chặt lại Món tay cắm sâu vào da khỉ Hồi lâu cũng không chịu buồn ràng Người hắn như mất hết trọng lượng Không có chỗ gì nữa. Toàn theo mức lực người vừa bề xuống Cứ ngồi bất động trước vụ trí Anh sẽ trong phòng chiếu hai người Như là hai cái bóng bất động Thời gian trong phòng như ngưng lại Lớp đảo lộ Lớp chảy sợ Chỉ có bóng hai người vẫn bất động không dịch chuyển Một đế tiên vẫn đẹp Một đế tiên tìm... Lệ mồ hồi chuông vang lên Âm thanh vang dội khắp mọi nơi trên núi tu Di Sơn Trầm bỏng vang sang Thức tỉnh mọi giấc mộng Đồng thời cũng khiến cho con người trong cọi trầm Thoát khỏi những duyên vị của trầm thiên Trên đỉnh Tù Di Sơn Bên ngoài trai phòng chùa Tiểu Thiền Vang lên tiếng đọc cửa Phóng thuật nhân hơi nhớ mày Lắc đầu hắn giọng Là pháp tướng về khu Vào được Dứt lời được pháp tướng bước vào Tiến về phía phố hoàng lại một lần Trên mặt lộ rõ và ưu thương Sư phụ Đã một ngày một đêm rồi Vẫn chưa thấy trường thí chủ đi ra Phố hoàng thuộc nhân lắc đầu năm. Tục thể nghiệt duyên Như thế tình cường Việc đó cũng dễ hữu Pháp tướng chấp tay Pháp dụng đáp Sư phụ nói phải Trời chặt chiếu mày hỏi phổ hoàng thượng nhân Sư phụ Đề tử lo rằng trong phòng Ngọc băng bàng Để bảo vệ thi thể sư túc Phụ trí không bị hủy Nhưng khí lạnh đó rất có hại với người thường Hơn nữa Trương Thí chỗ biết thân mới lạnh tinh thí lại đang kích động Nếu có bề gì thì chúng ta sẽ thực hiện được lời dặn Phụ trí sư tốt Phổ hoàng tự nhân điềm nạn Không sao Không sao Hôm qua ta đã dùng đại phạm bác giả chữa tâm lạc cho y Hơn nữa y vốn người tù hành đã lâu khi làm tự động Nhưng đối với y không có gì đáng nhận Tháp tướng nghe xong để y lặn Chấp tay lại nói Ra là vậy Đệ tử cũng yên tâm Phó an thượng nhân gật đòi Đưa mắt nhìn tháp tướng nói Người quả rất quan tâm đến trường ký chủ Không chỉ bị thực hiện lời dặn các rút lên chân vụ trí Mà chính người cũng rất thường Pháp tướng thực khẽ trả lời Sư phụ tệ nhãn Quả lớn như vậy Lời phổ hoàng là pháp tướng nhớ đến chuyện lão qua thở dài năm Quả là không giống sư phụ như Từ ngày địa tử cập trường thứ chồng đến nay đã 10 năm vụt cười quạt Mười năm ấy để tử tu hành theo Phật Với đời người thì như anh nhận hình Không phải trải qua sóng gió Không phải muốn được Chỉ có trường thí chủ ngậm cả đời đi Trải qua phòng bà bạo tác Đại bi đại khổ Ứng hóa tình cực mà nỗi gỗ trong tiền hạ Đi cũng đều là phải trải qua Phổ Hoàng Thuận nhìn Tấm thay đổi nét mặt tay nhận kinh phần Pháp Tướng lại nói Đệ tử thỏa thất những việc trường thí chủ suốt đi Nghĩa nếu mình ở địa về của trường thí chủ Tưởng tượng mình phải dịu mọi nỗi đau khổ đau Đáng tiếc là đệ tử nghiên cứu đạo Phật chưa đủ yên thần Nếu nghĩ là đại sở Phật dạy gia thì con người chẳng qua cũng chẳng như khác nữa. Chỉ có nhân tâm là tồn tại. Điều quan trọng là phải thất ngộ được điều này Mỗi lần mình đến đây Để đi trường thí chủ cả đời lợi lợi nhìn giờ đây đang chằm chọi một cục đầu. Điện tử quả vô cùng kinh phong. Và điện đó đột nhiên biến trước còn ổn định. Phòng Người làm vậy nghĩ là sao? Phản ứng khẳng tích này. Sự phẫu tha lỗi, điện tử tu hành chưa lường. Không tổng hiểu phần pháp Thế trường thiết chỗ vì chịu vũ đầu quả thật là không được Thếng cầu sư phụ đại thần thông khai âm Dùng pháp lực vô biên cứu vớt đi Dùng từ bia cẳng hóa ma tính Để thoát khỏi bệ khổ Đại công đại đức này vừa hợp với ý trời Vừa yên lòng của ký sư phụ Sư phụ từ đi Nhất lời gặp lưng quỳ lạng sư phụ bài Phú Hoàng tự nhận lát đậu tự nhận. ngu dạng. Lê Ngươi nói vừa phạm sinh dẫn. Không phải người tu hành không cứu quốc tiền. Mà bởi y bao phần dàn người. Tới đời Đến ngày hôm nay tâm ý y cũng đã trở nên cứng rắn như đá sỏi. Hơn nữa Phật ở tâm Chúng sanh đều có cơ tiền vào Phật. Nhưng tương lai nhìn nhận của. Hay được gọi là. Đều là do tâm hòa ràng Ta cũng không thể cứu ép Pháp tưởng từ từ đứng dậy Chấp tay lại Trên mặt không khỏi nét thất vọng Nhưng vẫn khẽ đáng Để tự đã đủ Phổ hằng trầm ngâm trong giây lát Rồi cất lời nữa Hay người đi ra phía sau phòng Nhìn đi xem Ta chắc không có chút gì Nhưng sức y đã yếu mà một ngày đêm không làm kiếm cũng không tốt Pháp tướng nghe lời Định thần đưa đi ra khỏi phòng Ê mở cửa phòng đột nhiên thấy một người đang lớn Thì sau lưng hắn mặt trời đang tắt nghe mặt hắn đầy âm khí Thoạt nhìn không rõ diện mạng là sao Pháp tưởng giật mình lưu lại vài bước Mới nhìn ra người đó chính là Quỷ Lệ Y đã đứng bên ngoài cửa phòng từ lúc nào Bất động Qua một ngày một đêm Trong hắn không tỏ ra vẻ mệt mỏi Nhưng mắt đỏ vẫn như thế cả đêm Chắc là chưa hiểu chừng Nhận ra pháp tướng Môi hắn khẽ động lại Chậm chạp gật đầu chạp pháp tướng Pháp tướng chấp tay lại chạp Quỹ lệ chậm chạp kiếm vào Được trước mặt phổ hợp Phó hoàng tượng nhân ngồi như hôm trước Thiền sàng ngồi phía trước như Tay cầm tràn Không ngừng Thế quý lệ định nói lại thôi Thì cũng không ngạc nhiên Điềm đạm bỏ pháp tướng Đềm ghế chiêu trường thi chủ Người cũng ngồi xuống đây Pháp tướng vân giả Đi ghế cho quỹ lệ Rồi thì cũng ngồi xuống bên cạnh Phố Thượng Nhân trầm ngâm trong giây lát rồi nó Người có điều gì cứ hỏi Ái mắt quỷ lệ vô hồn bất định Dường như tâm trí hắn đến giờ vẫn chưa biện phục Mãi xong để hắn Tại sao Thiên Âm Tử các người lại cứu tạm Phố Thượng Nhân chấp tay đáp Mọi việc, có quả thì đều có nhân Thí chủ gặp hoạn nạn ngày hôm nay Là do phụ trí cho chúng ta ngày xưa gây nên Thiên tưởng bởi vậy cả không thể không ra thầy cưới Quý lễ hít một hơi Các ngươi làm như vậy mà không giữ thêm vật môn Để mặt với các ngươi sao Phú Hoàng tự nhiên cười đáp Sợ chứ Quý lệ nghe trả lời rất thật độ tình hình. Vậy sao các ngươi vẫn Phủ hoàng tự nhiên lắc động Thiên tự và thầy vận mồn siêu lai giao hải Lên đại tổ sư cũng dạng không được từ tiện phá hủy Vậy nên ta đã ra lệnh cho người của ta mặc áo đen kín ngược Cướp người về đây mà lại dấu vết nhiệt Quý lệ cười nhẹ <cười> Thành vận cao thủ nhiều như Chẳng mang các người để bại lộ thì sao Phổ Hoàng Thượng Nhân đàm đạm tạm dấu mọi dấu vết Là để hai phái không bất hoàng Không muốn người qua hai phái chứng giáo bất hoàng Thực chẳng đại phải dùng hợp sách đó Nhưng nếu sự không nhiều ý thì cũng đành chịu cứ được trương thí chủ thì hai phái không còn giàu hãng đạm Quỷ lệ trần trần nhìn Phổ Hoàng Thượng Nhân trầm Tại sao các người lại phải bằng mọi giá cấu tài Lần này đến Phổ Hoàng Thượng Nhân đắm nhìn trong suy tường Quế lệ của không cặn hỏi Chỉ trừng trừng Một lúc lâu sau Phổ Hoàng Thượng Nhân đắm chìm trong suy tường Quế lệ cũng không cặn hỏi Chỉ trừng mắt nhìn. Hồi sau Phổ Hoàng Thượng Nhân Người còn muốn biết, việc xảy ra từ lúc vụ ký siêu đệ xảy mất, vật vả tin được về thiên âm tự cho đến lúc siêu đệ qua đời không? Không hiểu tại sao, giọng hắn trực tĩnh như khàng, khàng Đến đây là hết trường 80 và các bạn lóng nghe tiếp chương 181.